Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Dương Liên Đình võ công tuy thấp kém, nhưng tính khí quật cường, bị gãy hai ống chân, nhưng không rên la một tiếng nào. Gã cho rằng giáo chủ Đông Phương bất bại là vô địch thiên hạ, nên đồng ý chỉ đường cho bọn lệnh Hồ xung đi gặp. Thượng quan Vân và Hướng Vấn Thiên đặt Dương Liên Đình lên cán khiên đi qua mấy hành lang, vào đường hầm, thông tới vườn hoa, đến gian nhà nhỏ rất xinh xắn. Đây là nơi ở của Đông Phương bất bại, kẻ đã xoán ngôi giáo chủ nhật nguyệt thần giáo mười mấy năm nay. Trừ lệnh hồ sung ra, mấy người còn lại đều nhận ra chính là lão ta. Nhưng bây giờ cạo sạch râu, mặt thoa thêm phấn son, giọng nói và y phục thì bán nam bán nữ, nhan sắc mười phần yêu tà. Lão ta nhẹ nhàng cởi giày cho Liên Đình, dịu dàng lau mặt cho hắn rồi mới động thủ. Thấy lão ta vừa chuyển động thì Đông Bách Hùng đã gục xuống chết tại chỗ. Với bốn đại quyệt trên người đều xuất huyết. Tiếp tục Đông Phương bất bại đấu cùng lúc với lệnh Hồ Xuân, nhậm ngã hành, hướng vấn thiên và Doanh Doanh. Chưa ai chạm được chiếc áo của lão nhưng cả bốn người đều đã bị thương. Doanh Doanh bèn vòng qua đâm một kiếm vào vai Dương Liên Đình. Lão ta liền nhảy bổ người về hướng ấy. Lệnh Hồ Xuân và Nhậm Lão đâm ngay trường kiếm vào lưng Đông Phương bất bại. Lão ta ngã xuống và chỉ xin tha mạng cho Dương Liên Đình. Nhậm Lão từ chối. Đông Phương bất bại bật dậy búng kim theo cắm vào mắt phải của Nhậm ngã hành rồi mới tắt thở. Bọn họ trở lại điện thành đức. Đông đảo các đường chủ, hương chủ và bộ hạ chạy vào tung hô tân giáo chủ. mọi người kể tội đông phương bất bại càng lúc càng nhiều càng lúc càng chi tiết nhỏ nhặt không đâu có người chửi lão hiển nộ thất thường cười khóc vô cớ có người chửi lão thích ăn mặc chiêm dúa ở mãi trong chỗ kín đáo không ra ngoài còn có người nói kiến thức lão rất nông cạn ngu muội hồ đồ có người khác nói võ công của lão kém cỏi hoàn toàn chỉ cậy thế dọa người kỳ thực không có chút bản lĩnh gì hết Lệnh Hồ sung nghĩ thầm. Bọn ngươi chửi Đông Phương bất bại như thế nào, ta không biết có đúng hay là không. Nhưng rõ ràng, vừa rồi năm người bọn ta địch một mình lão, ai ai cũng suýt bị tán mạng dưới mũi kim theo của lão. Nếu võ công của Đông Phương bất bại kém cỏi, thì đến đời này không còn ai có võ công cao cường nữa. Thật là bậy bạ hô đồ. Tiếp theo, lại nghe có người nói Đông Phương bất bại quan dâm hiếu sắc, cưỡng hiếp dân nữ, Dâm nhục thê nữ của giáo chúng Sinh ra vô số con quan Lệnh hồ sung thầm nghĩ Đông Phương bất bại Vì luyện kỳ công trong quỳ qua bảo điển Đã sớm tự thiến Cái gì mà dâm nhục phụ nữ Sinh ra vô số con quan <cười> Lệnh hồ sung nghĩ đến đây Không nhìn được nữa Chàng bất giác cười lớn lên Tiếng cười của chàng vọng đi rất xa Mọi người trong điện Cùng quay đầu lại nhìn Giả mặt rất tức giận Doanh Doanh biết lệnh hồ sung sắp gặp họa vội chạy đến, nắm tay chàng nói, Sung ca, bọn họ đang kể tội Đông Phương bất bại, không có gì đáng nghe hết á, chúng ta xuống núi dạo chơi đi. Lệnh hồ sung le lưỡi, cười nói, <cười> Không nên làm da da Doanh muội tức giận. Hai người sống dai đi ra, đi qua tòa Bạch Ngọc, rồi vào củi tre hạ xuống. Hai người ngồi tựa nhau trong củi tre, Mắt nhìn những làn mây nhẹ bay qua người Một thế giới khác hẳn với tình cảnh trong đại điện trên núi Lệnh hồ sung nhìn lên hát mộc nhai Thấy ánh mặt trời chiếu lên tấm biển khảm bạch ngọc của tòa lầu Phát ra ánh kim quang lấp lánh Lòng cảm thấy khoan khoái Cuối cùng ta cũng rời khỏi chỗ này Chuyện tối hôm qua coi như là một cơn ác mộng Từ nay về sau Nói gì, ta cũng không bước chân lên hát một ngày này nữa." Doanh Doanh nói. "Sung ca, sung ca đang nghĩ chuyện gì vậy?" Lệnh Hồ Sung nói. "Tiểu muội có thể đi cùng với ta hay không?" Mặt Doanh Doanh đỏ lên cô nói. "Chúng ta chúng ta" Lệnh Hồ Sung nói. "Sao?" Doanh Doanh cúi đầu nói. "Chúng ta chưa có thành hôn." Tiểu Mùi... Làm sao có thể đi cùng với sung ca được Lệnh hồ sung hỏi Trước đây không phải doanh muội cùng với ta đi lại trên giang hồ ư Doanh doanh nói Cái đó là bất đắc dĩ mà Huống chi cũng vì chuyện này mà có không ít những lời đàm tiếu Vừa rồi gia gia nói tiểu muội Nói tiểu muội chỉ cần sung ca chứ không cần gia gia Nếu tiểu muội đi theo sung ca thì gia gia nhất định sẽ không vui Gia Gia chịu giam cầm trong lao ngục mười mấy năm trời nên tính tình thay đổi nhiều. Tiểu muội phải kề cận Gia Gia chứ. Chỉ cần sung ca không thay lòng đổi dạ thì sau này chúng ta sẽ có ngày tương tụ lâu dài. Cô nói hai câu sau cùng, thanh âm rất nhỏ, dường như không nghe. Giữa lúc ấy, một đám mây trắng bay qua bao phủ cái củi tre và hai người. Lệnh hồ sung nhìn ra chỉ thấy mịt mùng. Tuy Doanh Doanh ngồi kề bên cạnh, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người rất xa. Dường như cô ta đang ở trong mây, có đưa thầy cũng không thể giới tới được. Củi trúc đến chân núi, hai người bước ra ngoài. Doanh Doanh hỏi khẽ. Xung ca định đi đâu? Lệnh hồ sung nói. Ờ, ta lãnh thiền mời ngũ nhạc kiếm phái ngày rằm tháng 3 tụ hội để bầu trưởng môn ngũ nhạc phái. Giả tâm của lão thâm sâu, hoàn toàn bất lợi cho anh hùng thiên hạ. Cuộc tụ hội ở Tôn sơn, ta phải đi." Doanh Doanh gật đầu nói, "Ừm, um, Sung ca, kiếm thuật của ta Lãnh Thiền không phải là địch thủ của Sung ca, nhưng Sung ca phải đề phòng mưu kế thâm mưu của hắn." Lệnh Hộ Sung đáp, "Ta hiểu mà." Doanh Doanh nói, "Tiểu muội cũng muốn cùng đi với Sung ca, nhưng tiểu muội là yêu nữ ma giáo." nếu cùng đi với sung ca lên tung sơn chỉ làm trở ngại đại kế của sung ca cô ngừng một lúc rồi nói nếu sung ca lên làm trưởng môn ngũ nhạc phái oai chấn thiên hạ hai chúng ta chính tà bất đồng thì càng khó hơn lệnh hồ sung nắm tay cô nhỏ nhẹ nói đến nước này chẳng lẽ doanh muội còn chưa tin ta ư? doanh doanh cười gượng nói <cười> tiểu muội tin chứ? Một lúc sau, cô buồn bã nói, nhưng tiểu muội cảm thấy, gió công càng cao thì thanh danh trong võ lâm càng lớn. Tính tình biến đổi lúc nào chính người đó cũng không biết. Từ thái độ đến hành vi hoàn toàn khác trước. Đông Phương Túc Túc là một ví dụ đó. Tiểu muội lo cho da da không chừng cũng như vậy. Lệnh Hồ sung mỉm cười nói. <cười> gia gia của tiểu muội sẽ không luyện võ công trong quỳ qua bảo điển bảo điển đó đã bị giáo chủ bóp nát rồi có muốn luyện cũng không có được đâu doanh doanh nói không phải là tiểu mụi nói về võ công mà nói về tính tình của một con người đông phương thúc thúc dù không luyện quỳ qua bảo điển nhưng khi túc túc làm giáo chủ của nhật nguyệt thần giáo nắm đại quyền trong tay toàn quyền sinh sát nên cuồng giọng tự cao tự đại là chuyện đương nhiên Lệnh hồ xung nói doanh muội Doanh mụi có thể lo lắng cho người khác Nhưng không cần lo cho ta Ta sinh ra đã có tính lãng tử Vĩnh viễn không làm như vậy Dù ta cùng giọng tự đại Nhưng ở trước mặt doanh mụi Vĩnh viễn ta vẫn như ngày hôm nay Doanh doanh thở dài nói um, vậy thì tốt rồi Lệnh hồ sung bỗng nhớ đến một chuyện Chàng nói Chuyện hai ta thiên hạ đều biết từ lâu những bằng hữu bị doanh muội lưu đầy ra quan đảo doanh muội có thể cho họ quay về được không doanh doanh mỉm cười nói <cười> tiểu muội sẽ phái người đem thuyền đi đón bọn họ về lệnh hồ sung kéo cô lại gần Nhẹ nhẹ ôm cô rồi chàng nói ta tạm biệt doanh muội đại sự trên tung sơn giải quyết xong thì ta đến tìm doanh muội từ nay về sau hai chúng ta sẽ không rời nhau nữa Ánh mắt của doanh doanh sáng ngời, vẻ mặt ngạc nhiên, cô nói khẽ. "Tiểu mùi, cầu mong mọi chuyện của sung ca đều thuận lợi, để sớm có ngày quay về. Tiểu mùi, Tiểu mùi ở đây ngày đêm ngóng trong sung ca. Lệnh hồ sung nói, ta sẽ quay về với doanh mùi ngay. Chàng hôn nhẹ lên má doanh doanh một cái, mặt doanh doanh đỏ bừng lên, cô mắc cỡ quá, đưa tay đẩy ra. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, dắt ngựa đến, lên ngựa đi ra khỏi đại bản doanh của Nhật Nguyệt thần Giáo. Không đầy một ngày, lệnh Hồ Xuân về đến Hàng Sơn. Bọn đệ tử canh gác dưới chân núi, vừa thấy chàng, liền báo lên núi. Quần đệ tử cùng xuống nghênh đoán. Tiếp theo, bọn quần hào ở trong biệt diện hằng Sơn Như ông dở tổ chạy ao ra tương kiến. Lệnh hồ sung hỏi tình hình trong mấy ngày qua. Tổ Thiên Thu nói, Khải bẩm chủ môn nhân, Bọn nam đệ tử đều ở biệt viện, Không ai dám lên kiến tính, Không hề vi phạm môn quy. Lệnh hồ sung vui mừng nói, Vậy thì tốt quá. Nghi hòa cười nói, <cười> Bọn họ đúng là không có ai dám lên núi hít, Còn như không hề vi phạm môn quy thì chưa chắc. Lệnh Hồ sung hỏi Ủa sao vậy Nghi Hòa nói Bọn đệ tử ở trong chủ am Từ sáng tới tối Cứ phải nghe tiếng ồn ào trong thông nguyên cốc Đến nhức cả cái đầu Không phút nào được yên tĩnh hết Lệnh Hồ sung cười ha hả Chàng nói <cười> Muốn những bằng hữu này yên tĩnh Một khắc á Thật rất khó Lệnh Hồ sung liền kể sơ lược Chuyện nhầm ngã hành Đoạt lại ngôi vị giáo chủ quần hào vui mừng, quang hô như sớm dậy, tiếng rao hò vang dội cả sân cước, mọi người đều nghĩ nhậm giáo chủ đoạt lại ngôi vị, thánh cô đương nhiên quyền trọng, mọi người từ nay về sau nhất định rất thoải mái. Lệnh hồ sung lên ngọn kiến tính vào trong vô sắc âm, khấu đầu trước linh vị của ba vị sư thái định nhàn, định tĩnh, định giật, rồi cùng bọn nghi hòa nghi thanh thương nghị. Cuộc tụ hội trên tung sơn vào ngày rằm tháng 3 đã đến gần. Phái hằng sơn nên đi Hà Nam là vừa. Bọn Nghi Hòa đều nói vì chống đối chuyện hợp phái của phái tung sơn nên cùng dẫn quần hào thông nguyên cốc lên tung sơn để tạo thêm thanh thế hùng mạnh. Nhưng khó tránh khỏi sự dị nghị của ba phái thái sơn hành sơn qua sơn. Tả lãnh thiền sẽ mượn thêm nhiều cớ phản đối phái hằng sơn. Nghi Hòa nói kiếm pháp của chưởng môn sư huynh hơn hẳn tả lãnh thiền nếu ra nhậm chức chưởng môn nhân ngũ nhạc cũng thuận tình hợp lý nhưng nếu để đại đội nhân huynh ở thông nguyên cốc đi theo thì thế tức sinh thêm lắm chuyện lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> chủ ý của bọn ta là không để cho tả lãnh thiền thôn tính ba phái kia ta làm chưởng môn nhân phái hằng sơn đã không giống ai thì đừng nói đến chuyện làm chưởng môn nhân ngũ nhạc phái mọi người đều nói Không nên dẫn những nhân huynh ở Thông Nguyên Cốc đi tung sơn Thì ta không dẫn Lệnh hồ sung đến Thông Nguyên Cốc Nói khẽ với kế vô thi, lão đầu tử, tổ tiên thu Bọn kế vô thi cũng nói là không nên dẫn quần hào Thông Nguyên Cốc là tốt nhất Lệnh hồ sung cứ dẫn chúng nữ đệ tử đi trước Ba người bọn lão sẽ tự giải thích cho quần hào rõ Tối hôm đó, lệnh hồ sung và quần hào nhậu nhạt thỏa thuê Uống đến nỗi ai cũng say mềm Định rằng ngày hôm sau lên đường đi tung sơn Nhưng lúc tỉnh rượu đã quá giờ ngọ Tất cả đều chưa thu dọn Nên đành phải dời lại hôm sau Đến sáng hôm ngày thứ hai Lệnh Hồ sung mới dẫn bọn nữ đệ tử lên núi tung sơn Đoàn người đi mấy ngày đến một thị trấn mọi người vào trong một tòa đại từ đường hỏng nát làm cơm ăn rồi nghỉ ngơi bọn trịnh ngạc bảy tên nữ đệ tử đi ra bốn hướng quan sát đề phòng phái tung sơn dở âm mưu quỷ kế không bao lâu trịnh ngạc và tần quyên chạy nhanh về gọi chúa môn sư huynh mau ra xem đi mặt hai cô hớn hở hiển nhiên là gặp được chuyện rất buồn cười nghi hòa vội hỏi có chuyện gì tần quyên cười nói sư tỷ ạ sư tỷ đi xem đi bọn lệnh hồ sung theo hai cô chạy vào một cách điếm đi đến bên ngoài cửa gian phòng phía tây chỉ thấy trên giường có mấy người nằm chất thành một đống chính là đào cốc lục tiên sáu lão đều nằm bất động lệnh hồ sung vô cùng ngạc nhiên vội chạy vào phòng ôm đào căng tiên là người nằm trên cao nhất xuống thấy trong miệng lão bị nhát một trái đào liền ngoai ra đào căng tiên ngoác miệng chửi 18 đời tổ tông nhà ngươi không được chết yên ổn đâu 18 đời con cháu đứa nào sinh ra cũng không có mắt chẳng có đi lệnh hồ sung cười nói <cười> nè đào căng tiên đại ca tại hạ đâu có làm gì đắc tội với đại ca đâu đào căng tiên nói ừ. ta đâu có chửi ngươi ngươi đừng có xía vào lâu già, mà gặp hắn thì sẽ xe hắn ra thành tám mảnh 16 sáu mảnh và mười bốn mảnh Lệnh Hồ Xung hỏi Ủa, đại ca chửi ai vậy? Đào Căng Tiên nói Lão Tử không chửi hắn, thì còn chửi ai nữa? Lệnh Hồ Xung lại ôm Đào qua Tiên Là người nằm trên bốn người Rồi lấy trái đào trong miệng lão ra Trái đào mới chỉ lấy được có một nửa Thì Đào qua Tiên liền ú ớ muốn nói Đợi khi trái đào ra khỏi miệng, lão cãi Đại ca, đại ca nói không đúng hai lần 8 mảnh là 16 mảnh Gấp đôi 16 mảnh là 32 mảnh ừ, Sao đại ca lại nói là uh, 34 mảnh? Đầu Căng Tiên nói Ta cứ thích nói 34 mảnh thì đã sao? Ta đâu có nói là gấp đôi Trong lòng ta muốn gấp đôi rồi Thêm hai nữa Đầu Căng Tiên lại nói uh, Tại sao gấp đôi rồi còn thêm hai? Đâu có đạo lý nào như vậy chứ Nguyệt đạo trên người hai lão Còn chưa giải khai Chỉ có cái miệng là hoạt động được Cả hai liền tranh biện không thôi. Lệnh Hồ Xung cười nói. <cười> hai vị đừng cãi nữa. Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? đầu qua Tiên chửi. Bất giới. Dạ, bất khả bất giới. Hai tên hòa thượng này, tổ tông 18 đời của hắn, đều là hòa thượng thúi. Lệnh Hồ Xung cười nói. <cười> Tại sao lại chửi bất cứ đại sư? đầu Căng Tiên nói. Không chửi hắn thì chửi ai? Người á. không cáo từ mà bỏ đi. Tổ thiên tù nói với mọi người là sao huynh để ta, sao không chịu đi tung sơn xem náo nhiệt. đương nhiên bọn ta đi ngay. Bọn ta còn muốn đi trước người nữa, đi đến đây gặp uh, bất cả bất giới tên hòa thượng túi tha này giả uh, vờ uống rượu với bọn ta, còn nói gặp sao còn cho cắn chết một con trùng to. giữ bọn ta đi xem, nào ngờ bất giới thay sư phụ. của tinh quả thượng túi này đã núp sẵn ở góc cửa liền nhảy xuống bất ngờ điểm nguyệt hết cả sáu huynh đệ ta từng người một rồi chất cuối có khô thành một đống nói nếu bọn ta lên tung sơn thì nhất định sẽ làm hỏng đại sự của lệnh hồ trưởng môn bọn ta à, sao lại làm hỏng đại sự của ngươi được chứ lệnh hồ Xung mới hiểu ra chàng bèn cười nói <cười> lần này đào cốc lục tiên đã thắng bất chấp đại sư thua rồi Lần sau, sáu huynh đệ các vị gặp hai sư đồ đại sư Thì đừng nhắc đến chuyện này Và cũng không nên động thủ với hai người Nếu không thì Anh hùng hảo hán trong thiên hạ Sẽ hỏi nguyên nhân Đều biết bất giới đại sư Bị thua dưới tay đào cốc đột tiên Thì đại sư không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa đầu căng tiên và đào hoa tiên gật đầu lia lịa Nói <cười> Lần sau á Gặp hai tên hòa thượng thúi tha này á, bọn ta sẽ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra Để hai sư đồ hắn khỏi mất mặt với mọi người Lệnh hồ sung cười nói <cười> Mau giải khai quyệt đạo cho mấy vị này là quan trọng Bọn họ có thể bị sái khớp hết rồi đó Chàng liền đưa tay giải khai quyệt đạo cho đạo qua tiên Rồi liền đi ra ngoài phòng đóng cửa lại Để khỏi phải nghe sáu huynh đại lão cãi giả không đâu Trịnh ngạc cười hỏi đại sư ca sáu huynh đệ này đang làm cái gì vậy? Tần Quyên cười nói, bọn họ đang làm la hán chồng lên nhau. Đào qua Tiên liền chửi. Hừ, tiểu Nico nói năng sằng bậy, ai bảo bọn ta là la hán chồng lên nhau chứ? Tần Quyên cười nói, ý, tiểu nữ đâu phải là tiểu Nico đâu? Đào căng Tiên nói, người á, ở chung với tiểu Nico thì cũng là tiểu Nico. Tần Quyên nói. Lệnh hồ trưởng môn ở chung với bọn tiểu nữ Và lệnh hồ trưởng môn cũng là tiểu nico luôn hả? Trịnh ngạc cười nói Bọn lão và bọn ta ở chung với nhau á, Thì sáu huynh đệ bọn lão cũng là tiểu nico Đào căng tiên và đào hoa tiên cứng họng Quay sang oán giận nhau Đều trách nhau ăn nói không ý tứ Để đến nỗi tự làm cho mình biến thành tiểu nico hết ráo Lệnh hồ sung và bọn nghi hòa đứng ngoài phòng đợi rất lâu mà không thấy đào gốc lục tiên đi ra. Lệnh hồ sung đẩy cửa vào, thì thấy đào hoa tiên cười hà hà, đi tới đi lui, mà vẫn chưa giải khai được quyệt đạo cho các huynh đệ. Lệnh hồ sung cười ha hả, rồi đưa tay giải khai quyệt đạo cho năm người, rồi liền đi ra khỏi phòng ngay. Bỗng nghe tiếng binh binh râm râm, trong phòng náo loạn cả lên. Lệnh hồ sung cười hì hì đi ra, quẹo qua một khúc quanh, đi được mấy trượng đến một con đường nhỏ bên cánh đồng Thấy trên một cây đào đầy nụ chỉ đợi gió xuân đến là nở qua. chàng thầm nghĩ hoa đào này thật là đẹp nhưng đào cốc lục tiên lại lộn xộn lượm thượm như vậy chẳng giống hoa đào chút nào chàng tản bộ một lúc lòng nghĩ nên tính sao với sáu huynh đệ này hay là cùng đi uống rượu với bọn họ bỗng nghe sau lưng Có tiếng bước chân nhẹ, có tiếng người con gái gọi. Lệnh hồ đại ca! Lệnh hồ sung quay người lại, thấy Nghi Lâm. Cô đi đến hỏi khẽ. Tiểu muội hỏi lệnh hồ đại ca một câu có được không? Lệnh hồ sung mỉm cười nói. Đương nhiên là được. Tiểu muội muốn hỏi chuyện gì? Nghi Lâm hỏi. Rốt cuộc là lệnh hồ đại ca thích nhậm đại tiểu thư hay là tiểu sư muội họ nhạc? của lệnh hồ đại ca hơn lệnh hồ xuân ngẩng người ra cảm thấy lúng túng chàng hỏi tại sao sư muội hỏi ta chuyện này chứ nghi lâm nói nghi hòa nghi thanh sư tỷ nhờ tiểu muội hỏi lệnh hồ đại ca đó lệnh hồ xuân cảm thấy lạ mỉm cười nói <cười> tại sao các vị sư tỷ muốn hỏi ta câu này chứ nghi lâm cúi đầu nói lệnh hồ đại ca chuyện tiểu sư muội của lệnh hồ đại ca tiểu muội chưa bao giờ nói với ai ngày hôm đó nghi hòa sư tỷ đã thương nhạt tiểu thư hai bên sinh ra hiềm khích hai vị sư tỷ nghi chân và nghi linh phụng mệnh lệnh hồ đại ca đem thương dược đi phai qua sơn không những không nhận thuốc mà còn đuổi hai vị sư tỷ mọi người sợ lệnh hồ đại ca giận nên không dám nói sau đó du tẩu và nghi văn sư tỷ lại lên qua sơn báo tin Lệnh hồ đại ca tiếp nhận trưởng môn với hằng Sơn, là bị phái qua Sơn bắt giữ. Lệnh hồ sung giật mình hỏi. Tại sao tiểu sư mùi biết? Nghi lâm bảng lẽn nói. Là do Điền bất khả bất giới nói. Lệnh hồ sung hỏi. Điền bác quan ư? Nghi lâm đáp. Đúng vậy. Sau khi lệnh hồ đại ca đi hát mộc nhai, các sư tỷ bảo hắn đi lên qua Sơn thám thính tin tức. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, "Khiêm công của Điền báo quan rất giỏi, nên thấm thính tin tức, khó bị ai phát giác. Hắn gặp được hai vị sư tỷ đi báo tin phải không?" Nghi Lâm nói, "Phải rồi, nhưng Phái Qua Sơn canh giữ rất nghiêm mật, hắn không cách nào cứu được, may mà hai vị sư tỷ cũng không sao. Hơn nữa, tiểu muội viết giấy dặn hắn, ngang giảng lần không được đắc tội với Phái Qua Sơn, càng không được động thủ đả thương người." Để lệnh hồ đại ca không tức giận Lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> Tiểu mùi viết thư cho hắn Giống như sư phụ viết thư cho đồ đệ Nghi lâm đỏ mặt nói à, à, Tiểu muội ở ngọn kiến tính Hắn ở thông nguyên cốc Có chuyện muốn bảo hắn thì đành phải giết giấy thôi Bảo người khác đưa cho hắn Lệnh hồ sung cười nói Đúng vậy Ta chỉ nói đùa thôi Điền báo quan còn nói những gì nữa Nghi lâm nói Hắn nói, gặp được một hỷ sự, sư phụ của lệnh hồ đại ca đã chọn nữ tế rồi. Đột nhiên, cô thấy mặt lệnh hồ sung biến sắc, liền im lặng không nói nữa. Lệnh hồ sung thấy ngàn ngàn ở cổ như khóa thở. Chàng gắn gượng nói. Tiểu muội nói đủ rồi. Không, không sao đâu. lệnh hồ sung nghe giọng mình rung rung dường như không phải là của mình nghi lâm dịu dàng nói lệnh hồ đại ca đại ca đừng buồn nghi hoàng nghi thanh sư tỷ đều nói nhậm đại tiểu thư tuy là người trong ma giáo nhưng mà dung mạo đã đẹp gió công lại cao mặt nào cũng hơn gấp 10 lần nhạc tiểu thư hết lệnh hồ sung cười gượng nói ta buồn cái gì tiểu sư muội có được một chỗ tốt ta vui mừng còn không hết hắn hắn điền báo quan gặp được tiểu sư muội ta nghi lâm nói điền báo quan nói trên ngọn ngọc nữ hoa sơn treo đàn kết hoa rất là náo nhiệt các môn phái có không ít người đến chúc mừng nhạc tiên sinh lại không mời phái hằng sơn chúng ta mà còn xem chúng ta như địch nhân vậy đó lệnh hồ sung gật đầu nghi lâm nói tiếp vu tẩu và nghi văn sư tỷ có hảo ý đi hoa sơn báo tin Bọn họ không phái người tặng lễ vật Cũng không đến chúc mừng lệnh hồ đại ca Tiếp nhiệm trưởng môn Vậy cũng đành Nhưng tại sao bọn họ lại bắt sứ giả đi báo tin chứ? Lệnh hồ sung ngẩn người xuất thần Chưa trả lời cô Nghi lâm nói tiếp Nghi quả nghi thanh hai vị sư tỷ nói Phái qua sơn hành sự không đúng đạo lý Chúng ta cũng không thể quá khách khí nữa Lên tung sơn gặp bọn họ Chúng ta phải chất dấn cho ra lẽ Bảo bọn họ thả người ra Lệnh hồ sung lại gật đầu, thấy bộ dạng thất thần lạc phách của chàng. Nghi lâm thở dài, dịu dàng nói. Hê! Hey, lệnh hồ đại ca, đại ca nên bảo trọng. Cô từ từ đi xa. Lệnh hồ sung thấy Nghi lâm đi xa dần, chàng vội gọi. Sư mũi. Nghi lâm dừng bước, quay đầu lại. Lệnh hồ sung hỏi. Người thành thân với tiểu sư mũi ta là... Là... Nghi lâm gật đầu nói Phải rồi là gã họ lâm Cô ta bước đến trước mặt lệnh hồ sung Kéo tay áo chàng Nói Lệnh hồ đại ca Gã họ lâm làm sao mà bị kịp được đại ca chứ Nhạc tiểu thư là người hồ đồ Mới chọn lấy hắn Bọn sư tỷ sư muội Sợ so lệnh hồ đại ca đau đớn Nên không dám nói lại với đại ca Nhưng đầu cốc lục tiên nói Gia gia tiểu muội và điền Bá quan ở gần đây Điện bác quan gặp lệnh hồ đại ca chắc sẽ nói rõ. Dù điện bác quan không nói thì qua mấy ngày nữa lên tung sơn nhất định sẽ gặp nhạc tiểu thư và trưởng phu của cô ta. Lúc đó lệnh hồ đại ca thấy cách ăn mặc của cô ta như một tân nương không chừng đại ca sẽ làm hỏng đại cuộc. Mọi người đều nói nếu nhầm đại tiểu thư có bên cạnh lệnh hồ đại ca thì hay biết mấy. Các vị sư tỷ bảo tiểu muội đến khuyên lệnh hồ đại ca Đừng có bận tâm với cái cô nhạt lên sang hồ đồ đó nữa. Lệnh Hồ sung cười khổ não, chàng thầm nghĩ. Bọn họ đều quan tâm đến ta, sợ ta đau lòng. Cho nên trên đường đi càng quan tâm đến ta. Bỗng chàng cảm thấy trên lưng bàn tay rớt xuống mấy giọt nước. Lệnh Hồ sung nghiêng đầu, thấy Nghi Lâm đang khóc. Chàng lấy làm lạ nói. Xuân mũi, Xuân mũi sao vậy? Nghi Lâm buồn bã nói. Tiểu mũi không muốn thấy lệnh hồ đại ca Đau lòng như vậy Lệnh hồ đại ca Nếu đại ca muốn khóc Thì cứ khóc đi Lệnh hồ sung cười ha hả nói <cười> Tại sao ta muốn khóc Lệnh hồ sung là lãng tử vô hạnh Khiến sư phụ sư nương bỏ mặt Sớm bị trục xuất ra khỏi sư môn Tiểu sư mũi Sao sao <cười> Chàng vừa cười to vừa co giò chạy lên sơn đạo lệnh hồ xuân chạy một mạch khoảng hơn hai chục dặm đến nơi quang vắng không một bóng người chàng cảm thấy nỗi đau trong lòng không kìm nén được nữa ngồi phật xuống đất khóc to lên chàng khóc một lúc lâu lòng mới thấy nhẹ đi thầm nghĩ bây giờ ta quay về hai mắt đỏ sưng lên để cho bọn nhi hòa thấy thì không khỏi cười ta chi bằng Tối đến ta hãy về. Nhưng chàng lại chuyển đổi ý nghĩ. Ta đi lâu mà không về, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. bậc đại trưởng phu, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Lệnh hồ sung này đau khổ vì yêu nhạc linh sang, cả thiên hạ đều biết. Cô ta coi ta như đôi giày rách, phải vất đi. Nếu ta không đau lòng, thì ta là kẻ giả dối. Lệnh hồ sung liền quay nhanh về. Về đến ngôi từ đường cuối trấn gặp bọn nghi hòa và nghi thanh đang chia nhau đi tìm chàng khắp nơi thấy chàng về ai cũng vui mừng trên bàn sóc đặt sẵn rượu đồ nhắm lệnh hồ xuân ngồi uống một mình sau khi say khước chàng gục lên bàn ngủ luôn mấy ngày sau đến chân núi tung sơn trước ngày tụ hội hai hôm đợi đến rằm tháng ba Lệnh hồ Xuân thống lĩnh chúng đệ tử, sáng sớm khởi hành lên núi. Đi đến lưng chừng núi, bốn tên đệ tử Tung Sơn ra nghênh tiếp, chấp lễ rất cung kính, rồi nói Tung Sơn mặc học hậu tiên xin cung nghênh lệnh hồ chưởng môn phái Hằng Sơn Đại Giá, tả trưởng môn tệ phái ở trên núi Cung Hầu. Rồi họ lại nói Các sư bá, sư thúc và sư huynh đệ của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn ngày hôm qua đã đến rồi, Lệnh hồ trưởng môn và các vị sư tỷ đến, phái tung sơn từ trên xuống dưới đều rất hân hạnh. Lệnh hồ sung trên đường đi lên núi, thấy sơn đạo quét dọn sạch sẽ. Cứ cách mấy dặm lại có mấy tên đệ tử phái tung sơn chuẩn bị nước trà, điểm tâm, nghênh tiếp tân khách. Đủ thế lần này, phái tung sơn chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng cũng do vậy mà thấy được tả lãnh thiền đối với ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái đã nắm chắc trong tay. quyết không để ai cản trở lão đi được thêm mấy dặm có mấy tên đệ tử phái tung sơn ra nghênh đoán thi lễ với lệnh hồ xung xong họ nói trưởng môn nhân và tiền bối kỳ cựu của các phái côn luân nga mi không động thanh thành hôm nay đều tề tụ trên núi tung sơn tham dự đại lễ bầu chưởng môn nhân ngũ nhạc phái các vị phái côn luân thanh thành đều đã đến rồi lệnh hồ chứng môn đến đúng lúc Mọi người ở trên núi đợi lệnh Hồ Chưởng môn giá đáo. Mấy người này tỏ ra quên quang, nghe ngữ khí của chúng thì hiển nhiên chúng cho rằng ngôi vị chưởng môn ngũ nhạc phái không thoát khỏi tay chưởng môn phái Tung Sơn. Đi thêm một đoạn nữa, bỗng nghe tiếng nước chảy như sấm. Hai thác nước từ trên vách núi cao uống khúc đổ xuống như hai con ngọc long bay nhảy. Mọi người mang theo bờ thác lên núi để tử dẫn đường phái Tung Sơn nói Đây là ngọn thắng quang, lệnh hồ chưởng môn. Chưởng môn thấy cảnh vật ở đây so với hàng sơn ra sao? Lệnh hồ sung nói. Hàng sơn linh tú, còn tung sơn hùng vĩ, Phong cảnh hai bên đều rất đẹp. Người đó nói. Tung sơn ở giữa thiên hạ. Từ hai triều đại đường Hán, vốn đứng đầu quần sơn. Lệnh hồ chưởng môn xem ký tự như vậy. Chẳng trách xưa nay các hoàng đế đều dựng đô ở chân núi tung sơn. Ý Hàng muốn nói. Tung sơn đứng đầu quần sơn, thì phái tung sơn đương nhiên cũng là lãnh tụ các phái lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> không biết giữa bọn hào sĩ văn hồ chúng ta và vua chúa quan lại có quan hệ gì tả trưởng môn thường kết giao với các quan phủ hay sao mặt người đó đỏ lên không nói nữa từ đây lên núi đường đi càng lúc càng hiểm trở đệ tử phái tung sơn dẫn đường dọc đường vừa chỉ vừa nói đây là ngọn thanh cương thanh cương bình đây là khe đại thiết lương khe tiểu thiết lương mé phải khe thiết lương đều là đá kỳ dị còn mé trái sâu thăm thẳm không thấy đấy một tên đệ tử tung sơn lượm một cục đá to ném xuống cục đá va vào vách núi ban đầu nghe rầm như sấm. lúc sau tiếng động càng nhỏ dần rồi cuối cùng không nghe thấy nữa nghi hòa nói xin hỏi vị sư huynh hôm nay có bao nhiêu người đến tung sân hán tử đó đáp ít nhất cũng có 2.000 người nghi hòa nói mỗi một vị khách lên núi các vị đều ném một cục đá to để thị quy thì không bao lâu cái sân cốc này sẽ bị các vị lấy đá mà lấp đầy hết hán tử đó hừ một tiếng không trả lời qua một khúc quanh trước mặt mây mù che khuất trên sân đạo có mười mấy tên hán tử tay cầm binh khí cản giữa đường một tên gằn giọng nói Khi nào lệnh hồ sung lên đây Nếu các bạn hữu thấy hắn Thì đâm mù mắt hắn ngay lập tức Lệnh hồ sung Thấy người nói câu này Râu tóc dựng đứng vẻ mặt hầm hầm đáng sợ Đôi mắt bị mù Lúc chàng nhìn sang những người khác Thấy người nào cũng bị mù Bất giác lòng rung lên Chàng lớn tiếng nói Lệnh hồ sung ở đây Các hạ có điều gì chỉ giáo Hắn vừa nói năm chữ Lệnh hồ sung ở đây Mười mấy tên mù lập tức lớn tiếng quát mắng Dung binh khí muốn xông đến Bọn chúng chửi Tạc tiểu tử lệnh hồ sung Người hai ta ra nông nổi này Hôm nay ta sẽ liều mạng với người Lệnh hồ sung liền hiểu ra chuyện Tối hôm đó Phái qua Sơn bị dây đánh ở Miếu quan, Ta dùng kiếm pháp Độc cô cửu kiếm mới học Đâm mù mắt không ít địch thủ Lai lịch của những người đó còn chưa đoán được Bây giờ mới hiểu ra Là do phái Tung Sơn sai bảo. Không ngờ hôm nay lại trùng hội ở đây. Địa thế nơi này rất hiểm ác. Nếu những người này liều mạng, Chỉ cần bị một người trong bọn họ ôm được, Thì không khỏi cùng rơi xuống thâm cốc dạng trượng. Lại thấy mấy tên đệ tử Tung Sơn dẫn đường nhếch mép cười, Có ý vui mừng trước cái quả của người khác. Lệnh hồ sung thầm nghĩ. Hôm ta ở chú kiếm cốc Long Tuyền, giết hại nhân vật phái Tung Sơn không ít, nên hôm nay lệnh Tung Sơn đụng phải nhiều kẻ thù ngoại ý muốn. Chàng bèn nói, Những bằng hữu bị mù là đệ tử môn hạ phái Tung Sơn hay sao? Xin các hạ nhường đường cho bọn Tài Hạ. Đệ tử phái Tung Sơn cười nói, <cười> Bọn họ không phải là người của tệ phái, tại Hạ nói ra không tiện, hay là xin lệnh hồ chứng môn tự thu xếp bọn họ. Ổng nghe một người lớn tiếng quát lên. Lão tử thù xếp người trước rồi hãy nói. Chính là bất giới hòa thượng. Đi sau lưng lão là bất cả bất giới điền bác quan. Bất giới bước nhanh lên trước. Đưa tay ra, túm lấy hai tên đệ tử tung sơn ném vào bọn người mù quát. Lên hồ sung đến đây. Bọn mù mắt dùng binh khí chém tứ tung. Nhưng hai tên đệ tử phái tung sơn võ công cao cường. Thân người ở trên không Vẫn có thể rút kiếm gạt đỡ La lên Ta là người phái tung sơn Màu tránh ra Bọn mù vội né tránh loạn thành một dòng Bất giới giọt lên trước Tấn lấy hai tên đệ tử tung sơn Quát lên Ngươi không kêu bọn mù này tránh ra Lão tử sẽ ném hai cái đồ khốn nạn người xuống dưới sân cốc Lão giận kinh lực vào hai cánh tay Ném hai người này lên trời Nội lực của bất giới hòa thượng Hùng kiện vô bì Hai tên đệ tử Tung Sơn bị lão ném lên không trung, bay thẳng bảy tám trượng, hồn siêu vách tán, cùng thét lên vì biết nếu rơi xuống thâm gốc sâu muôn trượng thì lập tức bị nát như tương. Bức giới hòa thượng chờ chúng rớt xuống, đưa hai tay chụp lấy sau gáy hai người, hỏi Muốn ném một lần nữa không? Một tên hắn tử vội nói Không, không muốn. Tên đệ tử Tung Sơn kia rất thông minh, hắn la to. Lệnh hồ sung, ngươi chạy đâu cho thoát? các vị bằng hú mù, mau đuổi theo, đuổi theo hắn. Mười mấy tên mù nghe như vậy, tưởng thật, liền co dò chạy theo. Điện bá quan cá giận, nói. Danh tư của lệnh hồ trướng môn mà tiểu tử người muốn kêu réo thì kêu réo hay sao? Gã đưa tay, tác bớp bớp, hai cái tóe lửa vào mặt tên hán tử tung sơn, rồi hô to. Lệnh hồ đại hiệp đang ở đây, lãnh hồ trướng môn đang ở đây, tên... Đuôi mù nào có ngon Thì đến đây lĩnh giáo kiếm pháp của Đại Hiệp Bọn người mù được đệ tử Tung Sơn cổ vũ Lại nghĩ đến mối tâm thù Bị lệnh hồ sung đâm mù mắt Bụng đầy phấn nộ Nên mới đứng thủ nơi sơn đạo Nhưng nghe tiếng hai tên đệ tử Tung Sơn kêu la Bức giác thấy ớn lạnh Liền chạy tán loạn lên sơn đạo Hai mắt không thể thấy vật gì Nên nhất thời không biết chạy đi đâu Liền chán nản đứng lại Lệnh hồ sung, bất giới Điện Bác Quang cùng bọn đệ tử Hằng Sơn lướt qua bên người bọn mù mà đi lên. Bỗng thấy đoạn giữa hai ngọn núi xuất hiện một cái cửa. Gió mạnh lùa qua cửa đem theo mây trắng xông vào mặt. Bất giới quát lên. Chỗ này gọi là cái gì? Sao cầm cả rồi hả? Tên đệ tử Tung Sơn nhăn mặt đáp. Đây, đây gọi là Triều Thiên Môn. mọi người quay sang hướng tây bắc lại đi thêm một đoạn sân lộ nữa nhìn ra xa thấy một vùng đất rộng trên đỉnh núi vô số người đang tụ tập mấy tên đệ tử tung sơn càng tăng cước bộ lên núi báo tin tiếp theo nghe tiếng trống vang lên quan nghênh bọn lệnh hồ xung lên núi tả lãnh thiền mình mặc áo hoàng bào thống lãnh 20 tên đệ tử đi lên trước cung tay nghênh đoán. Bây giờ lệnh hồ sung tuy là trưởng môn phái hằng sơn, nhưng trước kia chàng gọi lão là tả sư bá, lại giàu hàng hậu bối, nên chàng liền cúi người hành lễ rồi nói. giảng bối lệnh hồ sung bái kiến trưởng môn tung sơn. Tả lãnh thiền nói. Lâu ngày không gặp. Lệnh hồ Thế Quỳnh phong thái hơn xưa nhiều. Thế Quỳnh là anh hùng thanh niên mà đã chấp trưởng môn hộ phái hằng sơn. mở ra một cục diện mới trong võ lâm xưa này chưa từng có thật đáng vui đáng chúc mừng lão này xưa nay mặt giống lạnh như tiền lúc này miệng nói thật đáng vui đáng chúc mừng nhưng trên mặt tuyệt không lộ ra chút gì là đáng vui đáng chúc mừng cả lệnh hồ sung hiểu rõ trong lời nói của lão có ý mai mỉa mình nói cái gì mở ra một cục diện mới trong võ lâm xưa nay chưa từng có Kỳ thực muốn châm chích hắn Là nam tử mà làm lãnh tụ Của một đám ni cô Anh hùng thanh niên Bốn chữ này cũng chẳng phải là có hảo ý Chàng bèn nói Giảng bối Phụng di mệnh của định nhàn sư thái Chấp chưởng ủng hộ phái hàng sơn Quyết chí vì hai vị sư thái Mà báo thù tuyết hận Khi đại sự báo thù xong rồi Giảng bối đương nhiên sẽ lập tức Nhường ngôi vị lại cho bậc hiền tài Lúc nói mấy câu này Lệnh hồ sung trừng mắt nhìn chầm chầm vào hai mắt của tả lãnh thiền Để xem mặt lão có lộ ra vẻ hổ thẹn Hoặc có ý phẫn nộ căm giận hay không Nhưng mặt của tả lãnh thiền vẫn trơ ra Lão nói ngũ nhạc kiếp phái Trước nay đồng khí liên trì Từ nay về sau năm phái quy lại là một mối đại thù của hai vị sư thái định nhàm và định vật Không còn là chuyện riêng của phái hàng sơn Mà là chuyện chung của ngũ nhạc phái Lãnh hồ Quỳnh Đệ có chí như vậy thì thật là hay lắm Lão ngừng một lúc rồi lại nói tiếp Tiền môn đạo Quỳnh phải Thái Sơn Mạc Đại Tiên Sinh phái Hành Sơn Nhạc Tiên Sinh phái Hoa Sơn Cũng không ít bằng hữu gió lâm đều đến mừng lễ cá rồi Xin mời lãnh hồ Quỳnh Đệ tương kiến với các vị Lãnh hồ Xuân nói Dạ Phương Chứng Đại Sư Phái Thiếu Lâm Và xung Hư Đạo Trưởng Phái Võ Đan đã đến chưa? Tả lãnh thiền lạnh lùng nói hai vị này tuy ở gần đây nhưng họ giữ thân phận tôn cao không biết có tới không lão nói xong liếc nhìn lệnh hồ sung trong ánh mắt có ý căm hận lệnh hồ sung ngẩng người ra liền tỉnh ngộ ta tiếp nhiệm trưởng môn hai vị tiền bối võ lâm tự thân đến chúc mừng nhưng hôm nay Tả lãnh thiền hội nghị mà hai vị đó không đến vì vậy lão không những hận hai vị mà còn hận luôn cả ta nữa ngay lúc này bỗng thấy trên sơn đạo có hai tên đệ tử áo vàng giận lực chạy rất nhanh hiển nhiên là có việc gấp gáp mọi người trên núi đều quay mặt nhìn về hướng hai gã không bao lâu hai gã chạy đến trước tả lãnh tiền bẩm báo cùng hỷ sư phụ phương chân đại sư phương trưởng chùa thiếu lâm và sung hư đạo trưởng trưởng môn phai võ đèn thống lãnh đệ tử mùng hạ hai phái đang lên núi. tả lãnh thiền nói Hai vị lão nhân già đến rồi ư Vậy thì hân hạnh quá ta phải xuống núi ngành đón. Ngữ khí của lão dường như không để tâm đến chuyện này nhưng lệnh hồ sung thấy tay áo của lão hơi rung động nối vui mừng trong lòng khó che giấu hết. Quần hùng trên tuyệt đỉnh tung sơn nghe phương chứng đại sư phái thiếu lâm và sung hư đạo trưởng phái võ đăng cùng đến liền xôn sao. Không ít người đi theo sao ta lãnh thiện xuống núi, nên đoán. Lệnh hồ sung và đệ tử phái Hằng sơn đứng nép sang một bên, nhường cho mọi người xuống núi. Thấy các tiền bối kỳ cựu, thiên môn đạo nhân phái thái sơn, mạc đại tiên sinh phái hành sơn, cùng với ban chủ cái bang, tùng phong quán chủ dư thương hải, trưởng môn phái thanh thành, quả nhiên đều đến. Lệnh hồ sung thi lễ từng người, bỗng thấy ở phía sau bức tường vàng có một đám người đi dòng ra chính là sư phụ sư nương và các sư đệ sư mũi phái qua sơn lòng chua xót chàng dội bước lên trước quỳ xuống dập đầu lạy chàng nói lệnh hồi xung bái kiến hai vị lão nhân gia nhạc bất quần nghiêng người tránh rồi lạnh lùng nói lệnh hồ chưởng môn sao lại hành đại lễ như vậy không phải là trọt cười cho thiên hạ sao Lệnh hồ sung, bái xong, đứng dậy, liền lùi ra một bên. Khóe mắt nhạc phu nhân đỏ lên. Bà nói, nghe nói người làm trưởng môn phái Hằng Sơn, sau này nên sửa đổi tính tình, có thể an thân lập mệnh. Nhạc bất quần cười nhạc nói, <cười> Hắn mà sửa đổi tính tình, thì mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Ngày đầu tiên hắn làm trưởng môn, thì phái Hằng Sơn đã thu nạp cả ngàn nhân vật, Hàng môn tá đạo Cũng chưa đủ loạn hay sao Ngày nói Hắn liên thủ với nhậm ngã hành Đại mà đầu Giết đồng phương bất bại Để nhậm ngã hành Trùng đăng báo tòa giáo chủ ma giáo trưởng môn nhân phái hàng sơn Lại đi tham gia Giàu đại sự của ma giáo như vậy Còn không coi là đại loạn hay sao linh hồ sung đáp Dạ Dạ Chàng không muốn nói nhiều về chuyện này Liền nói tránh sang vấn đề khác Hôm nay hội tụ ở Tung Sơn Thấy dụng ý của tả sư bá Là muốn hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái Thành ngũ nhạc phái Không biết Ý hai vị lão nhân gia ra sao Nhạc bức quần hỏi Ý của người như thế nào Lệnh hồ xung đáp Đệ tử Nhạc Bất quần mỉm cười nói <cười> Hai chữ đệ tử Không nên nói ra nữa Nếu người còn nghĩ đến tình cảm ở Hoa Sơn ngày xưa, thì... Lão hơi trầm ngâm, dường như không muốn nói hết ra. Lệnh hồ sung từ khi bị trùng xuất ra khỏi môn tượng phái Hoa Sơn đến nay, chưa bao giờ thấy nhà quốc quận đối với mình hiền hòa như vậy. Chẳng dội nói. Lão nhân gia có điều gì dặn bảo? Đệ tử, giảng bối không dám không tuân. nhạc quốc quận gật đầu nói. Ừm. ta cũng không có gì dặn báo. Nhưng hạng người học võ như chúng ta, điều quan trọng nhất là phân biệt thị phi chính tà. Hôm đó, ngươi không thể ở lại phái Hoa Sơn được nữa. Không phải là vì ta và sư nương ngươi nhẫn tâm không tha thứ lỗi lầm cho ngươi, mà thật do ngươi phạm vào điều đại kỵ của võ lâm. Tùy ta nuôi dưỡng ngươi từ bé đến lúc trưởng thành, đối đãi như con ruột, nhưng cũng không thể Vì tình riêng mà phá luật lại được lệnh hồ xuân nghe đến đây nước mắt đầm đìa chàng nghẹn ngào nói đại ân của sư phụ sư nương đệ tử dù có thịt nát xương tan cũng khó mà báo đáp nhà bất quần vỗ nhẹ lên vai hắn tỏ ý an ủi rồi nói Ngày hôm đó, lúc ở chùa Thiếu Lâm nao loạn, hai sư đồ ta phải động đến kim Mấy chiều Kim mà ta xử thật có hàm chứa thầm ý. Mong muốn người hồi tâm chuyển ý trở về môn tường qua sơn ta. Nhưng người cố chấp, không nghe theo, khiến lòng ta rất buồn. lên Hồ Xuân cúi đầu nói, Hôm đó, ở trong chùa Thiếu Lâm, đệ tử làm bậy làm càng, Tôi thật đáng chết, được sư phụ cho trở lại môn tường Vẫn là điều đệ tử Hằng mong muốn Nhạc bức quần mỉm cười nói <cười> Câu này chỉ sợ miệng nói một đàn mà lòng nghĩ một néo Người thân làm chữ môn phái Hằng Sơn Chỉ quy hiệu lệnh theo ý mình ung dung tự tại như vậy Hà tất, phải trở lại môn hạ của vợ chồng ta Hơn nữa, võ công của người bây giờ cao cường làm sao có thể làm sư phụ người được? Lão nói xong rồi liếc nhìn nhạc phu nhân, lệnh hồ xuân nghe khẩu khí tình cảm của nhạc bất quần, có ý tu hắn làm đệ tử trở lại, thì trong lòng vui mừng khôn xiết, liền quỳ xuống nói: sư phụ, sư nương, đệ tử phạm đại tội, từ nay về sau sẽ sửa chữa lỗi lầm trước đây, tôn phụng giáo hối của sư phụ sư nương, chỉ mong sư phụ sư nương từ bi. thu nhận lại đệ tử về môn tường qua sơn. Bỗng nghe tiếng người quyên náo trên sơn đạo, quần hùng bu quanh phương chứng đại sư và xung hư đạo nhân lên núi. nhạc quốc quần nói khả, Người đứng lên đi, chuyện này từ từ hay bạn cũng chưa muôn. Lệnh hồ sung vui mừng lại khấu đầu nói, Đã tạ sư phụ sư nương. Chàng đứng dậy, nhạc phu nhân vừa đau buồn vừa vui mừng. Bà nói, Tiểu sư muội và lâm sư đệ của người tháng trước ở Hoa Sơn đã đã thành thân rồi. Giọng nói của bà buồn bã nghĩ bụng, sở dĩ lệnh hồ sung dội muốn trở lại Hoa Sơn gấp như vậy là vì nhạc linh sang. Vừa nghe tin cô ta lấy chồng, dù không gạo thét thì cũng thất vọng ê chề. Lòng lệnh hồ sung chua xót chẳng hơi nghiêng đầu liếc nhìn nhạc linh sang. thấy cô đã ăn mặc theo kiểu thiếu phụ rất lộng lẫy, nhưng dung mạo vẫn như xưa, không có vẻ rạng rỡ như của một tân nương. Hai mắt của nhạc linh sang và lệnh hồ xuân giao nhau, đột nhiên mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu xuống. Ngược lệnh hồ xuân giống như bị một thiết chuỵ to đập mạnh. trong nháy mắt chẳng thấy choáng dáng, thân người lão đảo không vững. bên tay nghe loáng thoáng có tiếng người nói. Lệnh hồ trưởng môn trưởng môn là khách xa mà đến trước Chủ thiếu lâm và thiền viện tuân cực này rất gần Mà lão nạp lại đến chậm nhất Lệnh hồ sung cảm thấy có người đỡ lấy cánh tay mình Chàng định thần lại Thấy phương chứng đại sư nở một nụ cười tươi Đứng ngay trước mặt Chàng vội nói Dạ, dạ Rồi bái xuống Ta lãnh thiền lớn tiếng nói Mọi người không cần phải đa lễ. Nếu không thì mấy ngàn người bái qua bái lại, bái đến ngày mai cũng chưa xong. Xin mời vào thiền viện. Người xưa gọi tuyệt đỉnh Tung Sơn là Tuấn Cực. Tuấn Cực thiền diện của tuyệt đỉnh Tung Sơn vẫn là đại tự của Phật giáo. Gần 100 năm nay đã trở thành chỗ ở của trưởng môn phái Tung Sơn. Trong tên của ta lãnh thiền tuy có chữ thiền, nhưng lão không phải là đệ tử Phật môn. Võ công của lão gần với đạo gia hơn. Quân hùng đi vào thiền diện. Thấy trong diện cổ bách mộc um tùm Trên điện không có tượng Phật. Đại điện tuy rất lớn. Nhưng so với đại hùng báo điện của chùa Thiếu Lâm thì không bằng. Đi vào chưa được một ngàn người. Mà cả sân cũng đã chật nít. Người đến sau không chen chân vào được nữa. Ta lãnh thiện lớn tiếng nói. Ừ, nhà kiếm phái chúng ta hôm nay tủ hội. được đồng đạo bằng hữu trong võ lầm nể mặt quan lầm rất đồng, vượt ra ngoài sự tính toán của tại hạ đến nội chỗ đứng cũng không đủ chiều đãi sơ sài thiếu lễ độ mong các vị đừng trách trong quần hào có người lớn tiếng nói không cần khách khí nhưng người quá đông đứng ở đây không được tả lãnh thiền nói nếu vậy thì lên hai trăm bước nữa là phong thiền đài thời xưa các hoàng đế phong thiền trên núi Tùng sơn địa thế quan đảng Vẫn là nơi rất tốt Nhưng chúng ta là thảo dân áo giái Lên phong thiền đài nghi sự Nếu vụ này truyền ra ngoài Thì những kẻ sĩ có kiến thức không khỏi chê cười Nói chúng ta giữa quyền thái quá Hoàng đế thời xưa Vì muốn tuyên dương công đức của mình Nên thường làm lễ phong thiền Ở Thái Sơn Hoặc phong thiền ở Tung Sơn Trình biểu đệ văn lên trời Chuyên cầu cho quốc gia hưng thịnh Những hào kiệt văn hồ Sao mà hiểu được phong thiền là chuyện gì họ chỉ cảm thấy trong đại điện này rất chật hẹp muốn ngạt thở đừng nói là ngồi mà ngay cả hít một hơi không khí cũng không sảng khoái liền nhốn nháo cả lên nói chúng ta đâu phải tàu phản để làm hoàng đế đã có chỗ tốt như vậy sao không lên đó người ngoài thích nhiều chuyện thì cậy họ trong lúc nhiều người đang nói thì một số người đã xông ra khỏi viện tả lãnh tiền nói đã như vậy thì xin mời mọi người lên phong thiền đại tương hội Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm Mọi chuyện, ta lãnh thiền đã trù liệu rất chu đáo Gặp lúc thương nghị đại sự Mà lại để mọi người chen lấn nhau Trong thiên hạ có lý nào như vậy? Chắc lão đã sớm muốn mọi người lên phong thiền đài Nhưng không tiện nói ra miệng Để cho người khác đề nghị mới đưa lên Chàng lại nghĩ Phong thiền đài không biết có ý nghĩa gì Lão nói là có liên quan đến hoàng đế Lão dẫn mọi người lên phong thiền đài Chẳng lẽ Đó là chỗ ở của hoàng đế ư Phương chứng đại sư và sung hư đạo trưởng Nói tham vọng của lão rất lớn Sau khi hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái Thì mua đồ tiêu diệt nhật nguyệt giáo Rồi thôn tính thiếu lâm và gió đen <cười> Lão và đông phương bất bại Chỉ hướng rất giống nhau Thiên thu dạng tải thống nhất giang học Lệnh hồ sung Theo mọi người đến dưới phong thiền đài Chàng nghĩ Nghe khẩu khí của sư phụ, có vẻ như sư phụ sẽ tha thứ tội lỗi cho ta, cho phép ta trở lại làm môn hạ qua sơn. Tại sao trước đây sư phụ vô cùng nghiêm khắc, mà hôm nay thái độ lại rất hiên qua? Đúng rồi, chắc sư phụ nghe ngóng, biết ta hành sự đoan chính với phái hàng sơn. Tuyệt không nhiễu loạn môn hộ hàng sơn, nên lòng rất vui mừng. Tiểu sư muội gã cho lâm sư đệ, hai vị lão nhân gia đối với ta cảm thấy có chút ấy náy. Phần do sư nương luôn khuyên giải nên sư phụ mới hồi tâm chuyển ý. Hôm nay tả lãnh thiền mưu đồ thông tính bổn phái. Sư phụ thân làm trưởng môn phái hoa sơn chắc sẽ ra sức chống đối. Sư phụ đối xử với ta tốt thì ta có thể liên thủ với sư phụ mà ra sức bảo vệ phái hoa sơn. Chuyện này ta đương nhiên phải tận lực để không phụ kỳ vọng của sư phụ lão nhân gia, đồng thời cũng bảo toàn phái hàng sơn. Phong thiền đài kiến tạo bằng những tảng đá to. Mỗi tảng đá đều được mài dũa rất phẳng phiu. Tưởng tượng năm xưa hoàng đế vì tế trời tạo phúc cho dân. Không biết phải dùng bao nhiêu thợ mới xây thành công trình vĩ đại này. Lúc lệnh hồ sung xem kỹ, thấy có những tảng đá có dấu mài đẻo rất mới. Tuy đã phủ rêu lên, vẫn có thể thấy những phiến đá mới lấp vào. Hiển nhiên, phong thiền đài đã quá lâu năm... nên bị hư hoại nhiều. Ta lánh thiền mới sai người tu sửa lại, nhưng cái ý quả lớp không khỏi càng che đậy càng lộ ra, tự nó bộc lộ cái tâm địa của lão. Quần hào đến tuyệt đỉnh tung sơn này đều cảm thấy sảng khoái. Ngọn tung sơn đứng giữa trời đất cao hơn dạng ngọn núi khác. Trời quan đẳng không chút mây gần. Lệnh hồ sung nhìn về hướng bắc, thấy xa xa là ngọc môn quan. Sông Hoàng Hà như một sợi chỉ Phía tây thấp thoáng cửa y khuyết thành Lạc Dương Phía đông và nam đều là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp Có ba lão già chỉ chỏ về hướng nam Một người nói Đây là Đại Hùng Phong Đây là Tiểu Hùng Phong Hai ngọn núi đứng trơ trọi là sông Ngọc Phong Ba ngọn cao tới mây kia là Tam Tiêm Phong Một lão già khác nói Tòa Sơn Phong này là núi thiếu thất của chùa thiếu lâm ngày hôm đó ta đến chùa thiếu lâm cảm thấy núi thiếu thất rất cao nhưng từ đây mà nhìn ra xa thì chùa thiếu lâm chỉ nằm dưới chân núi tung sơn ba lão già đều cười to lên lệnh hồ xung nhìn sắc phục của ba lão không phải là người của phái tung sơn nhưng nghe miệng lưỡi nói ra là muốn lấy núi làm ví dụ để suy tôn tung sơn phỉ bán thiếu lâm nhìn cặp mắt quát thước của ba người Biết nội công rất thâm hậu Xem ra lần này tá lãnh thiền lôi kéo không ít người đến trợ thủ Nếu có biến cố Thì không chỉ một mình phái tung sơn ra tay mà thôi tá lãnh thiền Đang mời phương chứng đại sư Và sung hư đạo trưởng lên phong thiền đài Phương chứng cười nói <cười> Bọn lão nạp Là những kẻ lẫm cẩm Ngu muội bên ngoài Hôm nay đến đây Chỉ để xem lễ chúc mừng Cũng không cần lên đài làm trò làm rác mắt mọi người tả lãnh thiền nói phần chứng đại sư nói như vậy thì quá là khách khí xuân hư nói tần khách đều đến rồi xin tả chữ môn đừng làm trái nãy đại sự không cần bồi tiếp hai lão già này nữa tả lãnh thiền nói nếu vậy thì tại hạ xin nghe theo bạn thân mến mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn biến cuộc trùng hội hợp nhất ngũ nhạc kiếm phái trong chương trình đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc hai mươi ba giờ trên kênh vov giao thông làn sóng fm chín mươi một của đài tiếng nói việt nam và đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong gmail com các bạn nhé hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này đến đây